Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đường máu lạnh nữa, thật tội cho ông. Cô đi vào quán ba, anh đi đằng sau nhìn theo cô. Vào trong, thấy có gần chục người vây quanh cô bạn thân của mình, lại gần cô kéo tay từ Ngọc đi. Này, em kia, đúng lại. Sao đi vội vậy? Chúng ta còn chưa chơi mà. Một người con trai tầm 25 tuổi nói. Cô không thèm đáp, vẫn nắm tay bạn đi thẳng. Những người kia thấy cô không để ý tâm trạng, trở nên tức giận. Chạy theo bao vây cô và bạn Một người to béo lên tiếng Người đẹp Vừa đến sao đi nhanh vậy Ở lại đi còn chưa chơi mà Mãn phòng đứng ở cửa nhìn cô chăm chú Để xem cô sẽ làm như thế nào Giọng nói lạnh lùng mang vẻ không quan tâm vang lên Tốn thời gian Chỉ ba từ này Cũng đủ để mấy người kia thấy được vẻ khinh thường của cô với họ Mấy gã đàn ông lao vào định bắt cô và tử ngọc, nhưng chưa kịp đã bị cô đá vào bụng ngã khụy. Một người cầm gậy đánh cô từ đằng sau, theo phản xạ cô quay người giữ thanh gỗ, tát cho hắn vài cái, hạ thấp người đập khửu tay vào bụng người đó. Lại một người tới, cô lấy chân kẹp đầu hắn lộn người, đánh người đó ngã xuống đất, cả ba xôn sao nhìn cô. Ánh mắt của anh cũng không ngoại lệ. Phía tử ngọc một gã to béo tiến gần định chạm vào cô thì băng linh đi tới cầm chai rượu phang thẳng vào đầu hắn với vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc mọi người đứng tim làm sao một cô gái lại có thể đánh thắng nhiều vậy còn đánh mạnh không lai động khuôn mặt lạnh lùng ôi thật khác biệt cô dẫn từ ngọc đi thẳng ra cửa bịch băng linh đụng phải ai đó ngã về phía sau một bàn tay rắn chắc đỡ sau lưng cô cô không để ý đã đâm phải một người con trai mặc vest màu xanh lam tóc cũng màu y hệt Hai đôi mắt màu xanh nước biển nhìn nhau Khá bất ngờ vì trong thời điểm này Người có màu mắt xanh nước biển khá hiếm Cô cũng chỉ nhìn thẳng vào anh ta Vì nó cuốn hút Nhưng không đến nỗi say mê Cô đứng thẳng dậy định thần Xin lỗi và cảm ơn Chỉ có ngần ấy từ cô dẫn từ Ngọc đi Lần đầu tiên có người con gái đụng anh Những hai lần mà còn bơ anh như vậy Thật tức chết mà Anh để ý em rồi cô gái nhỏ lạnh lùng ạ Khoan đã Anh kéo tay cô lại Đưa cô ra ngoài chỗ vắng người Có việc gì Cô cũng không sợ vì có võ Nhưng ai biết người đàn ông này Lại còn mạnh hơn cô Ôi cô nhìn anh mà không chút sợ sệt Em phải điền bù cho tôi con manh hon co oi co nhin anh ma khong chut so set em phai đen bu cho toi tai sao Em đụng vào xe tôi À vậy bao nhiêu tiền Anh điên lắm Cô nghĩ anh là người như thế nào Làm như anh chỉ nghĩ đến tiền thôi vậy Anh nghĩ đến cái khác Không anh không cần tiền Vậy muốn gì? Em phải làm người của anh. Không, anh nói gì lạ đời vậy? Anh là biến thái. Tôi làm hỏng xe, tôi đền xe, không đền bằng người. Cô vừa nói anh gì vậy? Biến thái, cô gan quá rồi. Chưa ai nói anh như vậy. Càng tiếp xúc mới biết em càng thú vị. Xe của anh là được thiết kế riêng. Trên thế giới chỉ có một chiếc. Em đền kiểu gì? May hôm nay anh lại đi nó, nên mới bắt được cô. Tôi sẽ vẽ lại. Người người làm y hệt trước này được chứ? Hai tuần. Chỉ một tuần thôi, tôi sẽ đưa anh. Đây là số của tôi. Anh cầm lấy trao đổi số và nói. Không, tôi cần ngay bây giờ. Anh... Em làm hỏng của người khác thì phải đền. Ánh mắt sâu thẳm đâm vào người cô, anh muốn đe dọa, nhưng xem ra phải để cô tự làm. Tôi cũng định đến đó còn gì. Giọng cô không còn quá lạnh như trước, chắc vì đang có lỗi chưa sửa. Chỉ cần em làm người của tôi trong 6 tháng. Cô cũng nghĩ chắc chỉ làm công việc gì trong công ty của anh ta hoặc cùng lắm là làm giúp việc. Vậy được thôi, đúng 6 tháng. Sau một hồi nói chuyện, cô và anh đi vào. Từ Ngọc đang nói chuyện với Thiên Luân. À Linh Linh, sao cậu biết mấy anh này vậy? Bằng Linh lại gần cô, mình đâu có biết. Vậy sao bạn ấy nói cậu quen? Thiên Luân, bạn em quen mãn phong. Bọn anh là bạn cậu ta, vậy là quen rồi. Thiên luôn cười, bọn họ chỉ đoán thôi để làm quen chứ chưa rõ sự thật. Ô, Tư Ngọc dùng ánh mắt giò xét nhìn cô và mãn phong. Nhìn gì? Tại cậu hết đấy. Băng linh trách móc. Tại sao lại tại mình? Tư Ngọc không biết vì sao lại bị trách như vậy. Nếu cậu không đến cái nơi ôn ào, không khí tì kinh khủng như vậy, không bị bọn đàn ông ghẹo thì mình đâu phải đến. Tư Ngọc ôm vai băng linh. Biết cô không thích mấy nơi như này nên nói giọng nũng nịu. Thôi được rồi, mình xin lỗi, bắt cậu phải đến đây cứu mình. Vấn đề không phải là cứu cậu, mà vấn đề là mình đến đây gấp quá, tông vào đuôi xe của một người. À không, chỉ là đụng nhẹ xíu mà bị bắt bè. nghe chuyện hot nhất tại bẹp.